Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở trong làng Đến cả châu bò nhà ai chết ra làm sao Bà cũng biết tỏ tượng Thật là lạ lùng Và quái dị Đi Đi nào Cháu hỗ đích tồn của ông Phú Đưa bà ra cây đa Mọi người cũng đi đi Cả ông trưởng làng kia nữa Ra đây tôi nói cho bà nghe Cả nhà chia ra Đắn ông theo bà cụ phụ nữ dọn cỗ bàn, chỉ có một số cô lớn tuổi bước theo sau, còn lại đều ở nhà hết. Có những người chẳng muốn dây dưa vào chuyện ma quỷ tâm linh làm gì, trước sau cũng là việc của đàn ông. Ra đến cây đa, bà cô chỉ vào cái giếng nằm trên gò đất thấp nhất gần đình làng mà giảng. "Các chú có biết tại sao đình làng ta lại nhiều gò đất như thế này hay không? Nếu các chú biết thì mà" thì gia tộc nhà các chú đã không toàn con đực đinh, mỗi năm lại chẳng chết đến vài người dưới thọ chung niệm. Tôi nói vậy có phải hay không? Tất cả mọi người đều gật gù. Ông đại lo lắng bước lại gần bà cụ, mặt đáp rồi hỏi lời. Dạ cụ biết thì cụ chỉ cho anh em chúng còn với ạ. Họ nhà con sinh sống ở đây bao nhiêu năm qua, nào có biết nó bị làm sao đâu ạ đã mời bao nhiêu thầy rồi mà vẫn cứ chẳng ăn thua gì cụ ạ. Rồi, vớ vẩn, vớ vẩn tất, toàn là thầy lừa ấy mà, lắm thầy thì nhiều ma. Các anh nên nhớ, đình làng phải đắp cả chục cái gò đất như thế này, rồi hàng năm bắt con bắt cháu trong làng đắp đất tôn tạo lên, đều là có lý do cả đấy. Nếu cụ nhà anh năm xưa không có hồ đồ nghe theo lời của lão thầy khốn nạn đó thì có lẽ gia đình nhà anh không có cạn kiệt như thế này đâu. Mọi chuyện đều do cha của anh đêm qua kể cho tôi nghe hết, tôi nhớ được hết. Chứ đạo tôi có phải thầy bà gì đâu cơ chứ. Bà cụ nói phải đấy. Ngay từ đằng sau, một người đàn ông chạc tuổi ngũ tuần bước tới, trên tay cầm chiếc la bàn phân kim, vừa bước Ông ta vừa nhìn xung quanh rồi nói: "Năm xưa thành Hoàng làng các anh đã đều dạy dỗ con cháu đắp 10 ụ đất để che mắt thầy phong thủy giặc. Tránh các làng khác thấy làng ta đan khoa đỗ đạt nhiều nên ghen ghét để mà phá hủy long mạch, nhưng lại chính tay cụ anh, cụ anh năm xưa nghe lời người ta đảo giếng khơi ở đây này." Người đàn ông nọ thì cứ nhìn thẳng mặt của ông đại mà nói: bước tới cạnh giếng, ông ta dừng lại rồi lại nói tiếp. Đây chính là long mạch chính trong làng anh, long mạch bị đứt đoạn đã trên dưới hơn 100 năm nay. Đó cũng là nguyên nhân mà gia đình anh không có con trai thứ hai là như vậy. Từ đây, ma quỷ cũng lộng hành hơn đấy. Ờ vậy vậy vậy bây giờ phải làm sao ạ, cụ? Hả anh? Dễ thôi. Các anh cứ về trước đi. Vậy tất cả các thanh niên khỏe mạnh tới đây, con cháu trong nhà các tốt đem theo quốc sỉ. Còn anh về chuẩn bị cho tôi một chút đồ cúng. Trong trưa nay tất cả mọi việc sẽ xong. Nhiên về phía ông trưởng, người đàn ông kia bỏ trong túi ra một xấp giấy, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ đã được ghi đủ cả. Cả nhà nhìn người đàn ông đó nghi hoặc, bỗng dưng từ đâu xuất hiện, rồi đùng một cái đòi làm lễ. Mọi người còn đang do dự, thì ông Đại bỗng vút tay vào nhau bôm bốp, miệng thì quát lớn: "Về gọi tất cả thanh niên trai tráng ra đây, đem theo cả quốc sẻng đấy nhá." Chưa đầy một tiếng sau, thì cái giếng đã được lấp đi, đàn lễ cũng đã được lấp xong. Người đàn ông nọ bước tới bắt tay ông Đại rồi nói: "Xin lỗi ông, tôi đi qua thấy nơi đây phong thủy đẹp, nhưng ngặt nỗi cái lòng mạch của cả làng lại đã bị cắt đứt lìa." Ngửa chân ngửa tay, thấy mọi người đông đủ nên vội đến đây phiền ngay. Nhìn ông ấn đường rất sáng rõ, ngũ quan có khí sắc tốt như thế này, chắc là trưởng họ có phải hay không? Ờ dạ dạ vâng ạ. Tôi tên là Đại, dạ cảm ơn thầy. Ờ theo thầy thì làm như thế này thì liệu có ổn không ạ? Ờ tôi tên chức. Theo bác thì thế nào là ổn và thế nào là không ổn nhỉ? Ờ dạ ý tôi nói là bỗng dừng đi lấp cái giếng này đi như vậy thì có phải phép với các ngài bên phần âm không ấy ạ thầy chức đứng im lặng một lúc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net